Trường 462 Chuyện phiền toái Ra khỏi thiên phần luyện khí tháp, tiêu viêm đứng ở cửa, quay đầu nhìn lại tỏa tháp thần bí này, vẹn vẹn chỉ lộ ra một đoạn đỉnh tháp trên mặt đất, nhịn cức được thở dài một hơi, chẳng biết tại sao hắn rốt cuộc có cảm thấy đỉnh tháp này có chút không đơn giản. Ồ, oh, không nghĩ tới như vậy a vậy mà cũng có thể ngừng tụ ra họa linh có tình cảm cùng với trí tuệ chật chật. Khoái trách nội viện này lại thiết lập phòng vệ nghiêm ngặt đến vậy, thậm chí ngay cả đấu tôn cường giả cũng phải dưới toàn lực thi triển mới có thể bố trí ra không gian tù giam. Ngay lúc tiêu viêm đang cảm thán, thanh âm kinh dị của dược lão bỗng nhiên vang lên trong đầu. Ngay được lời dược lão nói, tiêu viêm thấy nao nao, nhưng sắc mặt không có đổi, nhìn xung quanh bốn phía một vòng, sau đó nhìn qua ngô hạ bên cạnh vẫn còn chút mơ mịn. Như trước vất vất tay xoay người Hướng về phía con đường lúc trước mà bước đi Bảo sư nói hỏa linh là vật gì Không nhanh không chậm đi bộ trên con đường Dập đầy bóng cây Tiêu diêm lúc này mới âm thầm hỏi Tùy theo độ thuần khiết Hỏa diễm sinh ra các loại sinh mệnh đặc thù Con hỏa mãng kia vô hình lúc trước người thấy Đó hẳn là từ trong vẫn lạc tâm viên mà sinh ra linh trí Thậm chí có thể nói con hỏa mãng kia Chính là bản thể của vẫn lạc tâm viêm. Dược đáo chậm rãi nói. Cái gì? Còn hỏa mãn kia chính là vẫn lạc tâm viêm. Các bộ đang đi bỗng dừng lại. Khuôn mặt tiêu viêm nhịn không được có chút biến hóa trong lòng kinh hãi nói thất thanh. ân cảm ứng của ta không thể sai. Một ít kỳ dị hỏa diễm trong thiên địa này trải qua nhiều lầm tích lũy sẽ phát triển thành đủ loại hình thái kỳ dị tí như ngươi lần trước. Trong lòng dung nhàm gặp thanh niên địa tâm hỏa loại liên hỏa này tình trạng tương tự như thực vật là do địa tâm hỏa diễn trải qua trăm ngàn năm áp xúc mới hình thành nên thực lão trầm giọng nói đương nhiên lần trước chúng ta gặp thanh niên địa tâm hỏa thấy rằng hình thái thực vật nhưng dù sao không có sinh ra cảm xúc và linh trí thế nhưng lúc trước con hỏa mãng kia ta lại được sự cảm giác được nó có cảm xúc Một loại họa diễm có được thân thể cùng trí tuệ của chính mình, như vậy gọi là hỏa linh. Tình trí này có thể so sánh với một số siêu giai ma thú, có thể nguyễn hóa thành hình dạng nhân loại. Vậy, loại hỏa linh này xem như chiếm được chúng ta luyện hóa như thế nào. Lúc trước ta cũng đã cảm nhận được hơi thở khủng bố của vật kia. Chỉ sợ đổi thành một gã đấu hoàng cường giả cũng không phải là đối thủ của nó chúng ta làm như thế nào cắn luốt được nó? lời của dược lão làm cho tiêu viêm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hỏa diễm cũng có thể sinh ra ý thức của mình. bất quá hiện giờ hỏa diễm này đã có ý thức của mình, chắc chắn sẽ không cam nguyện bị người khác cắn luốt luyện hóa. nhớ đến biểu hiện khủng bố của nó lần trước, tiêu viêm nhất thời liền cảm thấy ủy ngoại. đích xác là rất khó khăn, bất quá cũng không có cách nào khác. đương nhiên nếu là người nguyện ý buông tha cho vấn lạc tâm viêm rồi đi tìm dị hỏa khác mà nói vậy thì cũng không có vấn đề gì dược lão cười nói đùa dỡn sao dị hỏa nào có dễ tìm kiếm như vậy nghe vậy tâm viêm lập tức cảo to trong lòng hào phí vài năm thời gian hắn dựa vào cơ duyên mới tìm được thanh liên điện tâm hỏa hiện giờ lại vất vả tìm ra vị trí của vấn lạc tâm viêm làm sao hắn có thể buông tha như thế bỏ được Vậy thì chỉ có thể yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Kỳ thực, trước tiện cùng đề cập tới làm thế nào luyện hóa vẫn là tâm viêm. Mà quan trọng chúng ta làm sao đem thu ló vào tay. Đây cũng là một vật khó khăn lớn. Thanh âm của dịch tạo mang theo vài phần đau đầu. Trong nội viện này cường giả như mây. Trước đó, bên trong tháp ta có thể mơ hồ cảm ứng được. Tại trong mấy tầng bên dưới đều tồn tại hơi thở cực kỳ mỏng manh, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Từ hơi thở mạnh mẽ đó, lấy linh hồn trạng thái của ta hiện tại, các bạn không có khả năng chiếm nhiều tiệm nghi trong tay bọn họ. Tiêu viêm cũng mảnh nhíu mặt nhanh, với ngón tay đan chặt vào nhau. Hơn nữa, ta bây giờ có thể khẳng định rằng, nội viện sở sĩ làm cho tốc độ tu luyện của học viện nhanh hơn, gần như toàn bộ do nguyên nhân của vẫn đạc tâm viêm. Bọn họ đem vẫn đạc tâm viêm kia hình thành linh trí. Phong tỏa bên trong thiên phần luyện khí tháp Sau đó mượn cách Tiếp cận nó Có thể lòng người dẫn động Xuất hiện vẫn lạc tâm viêm phân thể Để đám đệ tử mượn đó Mà rèn luyện tĩnh mạch Tình luyện đấu khí Bọn họ đây là đang Lùi nhốt vẫn lạc tâm viêm rực đáo chậm sẽ hay tổ ra Một cụm lãnh khí thản nhiên nói Hai bàn tay cùng nhau mạnh mẽ run rẩy Tiêu viêm thầm lòng một chút mồ hôi lạnh trên chán Trong lòng nghĩ Lội viện này quả nhiên điên cuồng Và can đảm Dám làm cho người ta cảm thấy rung động không thôi Bọn người kia cũng rất khủng bố Vậy mà có thể đạp lượng lùi nhốt loại lực lượng đủ để hủy diệt thiên địa này Trải qua giải thích của dược lão Tiêu viêm giờ mới hiểu được Nguyên lai lội viện đem vẫn đạc tâm viêm Lui nhốt thành một con bò sữa Sau đó không ngừng từ trên thân nó đạt lượng sữa vô tận cũng chỉ là phân chia nhỏ thân thể vẫn lạc tâm viêm loại hành động này đích xác có thể nói hai từ điên cuồng quả nhiên là tài cao gan lớn a đội viện này thực quá khủng bố tiêu viêm luốt một gục nước bọt ở trong họng lập bập hừ gan lớn ta xem bọn hắn đang dẫn lửa thiêu thân giật gãy hừ một tiếng như thế nào ta tựa hồ không có gì a tiêu viêm kinh ngạc nói À, hiện tại bọn họ gì vào không gian lao lung phòng tỏa đích xác không có việc gì nhưng đây chỉ là thích ứng tạm thời bằng vào không gian lao lung kia căn bản không có khả năng trực tiếp phong tỏa hoàn toàn vẫn nạc tầm viêm bên trong rực áo cười hắc khắc nói hóa diễm cả sơ bất khả đồ vẫn nạc tâm viêm chính là do kỳ dị chi hỏa ở thiên địa sinh ra có đủ lực lượng hủy diệt chân chính loại viện đắp bức tường ngăn cao như vậy giống như dây hàng rào trên miệng núi lửa. Thế có gặp qua, có thể đem núi lửa ngăn lại hay sao? Hiện tại là lúc đè lén và tồn trữ lực lượng. Đợi khi nó bùng lổ, thì thiên phần luyện khí tháp này sẽ bị hủy diệt trong khoảng khắc. Bất quá, vẫn là tâm viêm mặc dù khủng bố, mà mấy lão xa hỏa ở nội viện này cũng không phải ngồi không. tại trong lúc bùng lổ, một bên sông ra, một bên ngăn cản, song phương trung quy sẽ có tổn thương. Mà đến lúc đó, Có lẽ sẽ là cơ hội của chúng ta. Ý của lão sư là chờ cho vấn là tâm viêm tự mình bùng lộ. Tiêu viêm ngặt ra kinh ngạc nói ân cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta thế đơn lực bạc không có cách nào tốt hơn. dực đảo gật gật đầu nói Vậy chúng ta phải chờ đến khi nào Tiêu viêm đảo mắt trắng dã cười khổ nói Xem tình hình phía trước thì vấn là tâm viêm lâu thì 2 năm, chậm thì 1 năm có lẽ một lần biến cố dược lão trầm ngâm một hồi mới đè thấp thành âm tại trong lòng tiêu viêm thấp giọng nói đôi mắt sáng rực lóe lên một lúc sau tiêu viêm nhìn bốn phía thật cẩn thận ngoại trừ ngô hạo không ngừng bỗ cái đầu đang choáng váng thì không có động tĩnh gì khác theo lời của dược lão đây chính là quan hệ đến đại sự tôn vong của nội viện những ngày kế tiếp người tranh thủ thời gian ở bên trong tháp tu luyện Tốt nhất trong lửa năm tăng tới cấp bậc đấu linh, nhưng thực ra có thêm thanh niên địa tâm hỏa cùng diện phần vệ lãng xích so sánh với tài năng trong cấp bậc đấu linh thì cũng đã hoành thành vô kỵ. Nếu lại sử dụng từ hỏa cùng thanh hỏa dung hợp thành vật lộ hỏa liên, chỉ sợ tôi trưởng lão ở bên ngoài rừng rậm lúc trước cũng không có lá gàn dám đón đỡ một tay về phần dùng cốt linh lãnh hỏa cùng thanh niên địa tâm hỏa dung hợp thành đại hình phật nộ hỏa liên thì người phải tận lực hạn chế sử dụng Vật kia uy lực cố nhiên khủng bố nhưng mà phản vệ quá lớn có đôi khi ngược lại mất nhiều hơn được còn có địa giai thân pháp đấu kỹ tam thiên lôi động cũng nên bắt đầu bắt tay vào tu luyện chỉ cần đem thân pháp đấu kỹ kia tu luyện thành công đối với mặt đấu lên cường giả mới có thể ở và bất ký thế nào bất bại thậm chí gặp đấu vương cường giả, cho dù đánh không lại cũng có thể buồn sự để chạy trốn. hiện tại hẳn lúc phải đợi vẫn là tâm viêm ngưng tụ lực lượng để bạo phát. thành âm của dược lão giống như phóng ra viên đạn bình thường, nói một hơi dài làm cho tiêu viêm cười khổ không thôi. mãi một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết. đợi hồ còn các loại tài liệu của điện linh đan nữa thì phải cẩn thận chậm rãi đem lời nhắc nhở của dược lão tiêu hóa xong. Tiếp viêm suy nghĩ một chút Phát hiện ra bỏ sót một chỗ lập tức nói Những vật kia phải chuẩn bị cho tốt Nếu không mà nói thì về sau sẽ như chiếm được vẫn là tâm viêm Chỉ sợ không dám đụng đến Ách, chính xác Bật quá mấy loại tài liệu kia Đều là vật cực kỳ hiếm có Người phải cẩn thận lưu ý một chút Sự lão ngật ra chân gật gật đầu Cười khổ gật đầu Tiếp viêm ngậm đầu lên Nhìn bầu trời xanh thẳm kia Không khỏi thở ra một hơi dài Chuyện phiền toái này Cũng rất nhiều thi phải Sao phải tan thở Vì chuyện của bàn môn Phía sau bỗng nhiên thành âm vàng lên Tiêu viêm nhìn hóa xa ngô hạo Lúc này hắn từ bên trong tâm hỏa Thương đốt mà hồi phục thanh tĩnh. Hà hả, không có gì Cười nhẹ một tiếng tiêu viêm nói Đi thôi đi về trước nhìn xem rất đời hắn liền dẫn đầu nhanh hơn Hướng về con đường khi nào vút đến Sau đó ngô hạo theo sát phía sau Lại chạy qua gần 4-5 phút Đồng hồ chạy Hai người tiêu viêm mới dần tiếp cận khu vực rừng chân của Tân Sinh Chậm rãi đi vào khu vực rừng chân đến chỗ con đường chống chạy kia lại khiến cho hai người nhận ra Ngay tại lúc hai người tiêu viêm cảm thấy có chút ngạc nhiên Bỗng có bóng người thở hồn hền từ khu vực rừng chân lấy hai người tiêu viêm trên khuôn mặt lo lắng nhất thời lấy lên vui sướng Vội chạy đến trong miệng hô lớn, đầu lĩnh đã xảy ra chuyện Làm sao vậy? Nghe được Tân Sinh hô to, tiêu viêm gấp gáp bước lên trước hỏi Có người muốn đến lôi kéo tân sinh đi Kết quả không ai đáp ứng Những tên kia muốn gây dối Hiện tại đang muốn ép huần nhi cùng hộ ra học tỷ động thủ Người tới là ai? Có biết hay không? Tiêu viêm sắc mặt chậm xuống Cước bộ vội và hướng vào bên trong đi đến Vừa vặn thuận miệng hỏi một câu Nghe tiêu viêm hỏi Tên tân sinh kia không khỏi có chút chần chờ Tình cảnh này làm chất thiếu phim Cước bộ đột nhiên chậm lại Chậm giọng Nói Đầu lĩnh bên kia là Bạch Sơn, bị quát một tiếng lớn, tân dịch kia chỉ biết cười khổ nói, mẹ nó, vỗ nạn này thật quá đáng. Nghe vậy, sắc mặt của tiêu viêm cùng ngô hạo trong nháy mắt liền chầm xuống. Trường 463 Tiền Đặt Cược Trên một bãi đất trống bên trong khu vực rừng chân của Tân Sinh, lúc này tụ tập lại một đám người đông nghìn nghịt. Ở giữa đám người này có hai phe nhân mã đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Một phương nhân số rất đông, còn có một phương kia chỉ có 10 người tới. Nhưng hiện tại tình thế giữa sân tựa hồ là nhân số ít lại chiếm thượng phong. Quân nhi hộ ra không nên cố chấp. Ta nói rồi, bản môn này của người tuyệt đối không thể nào phát triển được. Tân sinh là tiên tuyên huyết dịch. Mà đa số các thế lực của nội viện phải bổ sung hàng năm. Bọn họ không có khả năng ngồi nhìn các người, đem tất cả tân tiên huyết dịch đều lắm trong tay. Đầu lĩnh một phương nhân số, chính là một gã thanh niên áo xàm trắng. Bộ dáng anh Tuấn cực kỳ hấp dẫn, gây ra hào cảm với lữ sinh. Thế nhưng đối với hổ giả và huân nhi đối diện với hắn, nãy giờ chưa hề sinh ra nửa phần hào cảm nào ngược lại sự kinh bỉ chán ghét ít nhiều lộn ra đây là vấn đề của chúng ta không cần loại người lâm trận bỏ rơi đồng bạn như ngươi quan tâm hổ ra cười lạnh nói người nếu như không có chuyện gì khác thì xin đi đi cho chúng ta những tân sinh khác cũng không chào đón ngươi Quần nhì liếc bạch sơn một cái thản nhiên nói thái độ của hai người lần này đã làm cho khóe miệng bạch sơn nhị không được có đồ chút run rẩy cơn mặt vốn đang che kín tươi cười cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Bạch Sơn nói nhảm làm cái gì, đối với bọn tân sinh này trực tiếp động thủ, trước tiếp đem ngạo khí bọn chúng đánh xuống, đến lúc đó tự nhiên có người lựa chọn đi theo chúng ta. Bỗng nhiên tiếng cười từ một thanh niên dáng người to lớn bên cạnh Bạch Sơn truyền ra. Lúc thanh niên này nói chuyện, ánh mắt đôi lúc quét qua những người cong dịu dàng hồ bị có hai người hộ ra và Huân nhi. Hà hà, phó ngao đại ca, đại ca nói rất đúng. Bất quá đối với nữ hài từ vừa tới liền động thủ thì khó chính khỏi bị người ta nói chúng ta không có khí độ lắm thì phải. Đối với vị thanh niên này, bạch sơn có chút e dè. Người này là trong bang trừ đường ca của hắn thì chính là một trong ba vị đấu linh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên lập tức vội vàng cười nói, hất hất, nói cũng phải. Nghe bạch sơn nói vậy. Phó Ngao liền cười hăng hắc. Ánh mắt lại một lần nữa chuyển về hướng Huân Nhi, cười tùng tim đắc ý nói: "Huân Nhi học muội, tiếp viễm kia mặc dù có bộ sự mang theo các ngươi đạt tới thắng lợi ở trong họa lang liệt bộ tái, đáng tiếc tại bên trong nội viện này hắn lại thực sự không có tư cách. Ngươi cũng đừng vọng tưởng hắn có cái gì dũng cảm, nói không chừng Chờ thêm một hai ngày nữa Khi hắn nếm đầy đủ chuyện phiền phức Thì đây là lúc cái gọi là bản môn Của các người phải giải tán Không cần người phí tâm tổn sức Chỉ cần tiêu viêm ca ca không mở miệng Thì bản môn cũng không sợ bất kỳ thế lực nào Người muốn mạnh mẽ hủy đi Vậy thử xem Huân Nhi liếc mắt một cái Thành ầm lạnh lùng nói Nhìn thấy Huân Nhi với khuôn mặt thành nhã Tinh xảo hiện tại đã phủ kín một tầng xương lạnh trên khuôn mặt của võ ngào ý cười càng thêm lồng đậm một chút chặt chặt nói nữ hài tử hảo quật cương bất quá thật đúng khẩu vị của ta như vậy đi để mặt các ngươi chỉ cần hôm nay các ngươi giao ra năm tên tân sinh thì bạch bang ta ngày sau sẽ không tìm các ngươi gây phiền toái nữa như thế nào phó đại ca năm nghe vậy bạch sơn ở một bên sắc mặt kệ biến vội vàng mở miệng Hắn dẫn người tới chỗ này không phải chỉ muốn có 5 tên tân sinh thôi à. Võ Ngao vung tay lên cắt lời của Bạch Sơn, cười tôm tìm nhìn Huân Nhi. Tất nhiên trong năm người này phải có Huân Nhi học muội rồi. Võ Ngao vừa buông lời, khuôn mặt Bạch Sơn không khỏi hơi chậm xuống. hiện tại hắn nghe ra, đến kia vậy mà lại có chủ ý đối với Huân Nhi. Lập tức trong mắt hắn sẽ có tia hàn ý. Bởi vì ánh mắt nãy giờ vẫn gắt cao chăm chú nhìn vào trên người Huân Nhi, cho nên... Phó Ngao không nhìn thấy tia hàn ý trong mắt Bạch Sơn. Bản môn sẽ không giao cho bất kỳ thế lực nào dù một người... Ý đùa sợn trong giọng nói của Phó Ngao tự nhiên Huân Nhi nghe ra. Con người linh động nhìn chăm chầm vào người phía trước. Hồi lâu sau, vẻ lạnh lung trên khuôn mặt bỗng nhiên biến mất hoàn toàn. Thay ngâm bình thản nói. Nhìn khuôn mặt của Huân Nhi lại một lần nữa trở lên Đạm Mạc. Phó Ngao nhớn mày thế nhưng lại không thích lưỡng nhân lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức ý cười trên khuôn mặt dần tu liễm cười lạnh nói: một khi đã như vậy, xem ra chỉ cùng đến dùng cái phương pháp mạnh mẽ đem toàn bộ cường giả văn môn của bọn người đánh bại, để ta xem các người còn có uy tín để lưu lại bọn họ, vậy người tới thử xem. trên khuôn mặt hổ già lộ lên vẻ lạnh lùng. Cười lạnh nói Đấu khí màu xanh biếc trong cơ thể tuôn ra Một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ngập trong bãi đất trống Cùng với hộ già bùng lộ khí thế Mấy chục tân sinh phía sau Nhất tề gầm lên giận dữ Từng tạo đấu khí màu sắc không giống nhau Đồng thời trào xa Chỉ một thoáng lá cây trên mặt đất Đều bị đấu khí rung động tung bay lên Yêu, đám thân sinh này quả là giống như lời đồn kiêu ngạo một chút không vừa Nhìn đạo đấu khí mạnh mẽ nổi lên trước mặt phó ngào không khỏi cười chăm trọng cướp bộ đạp xuống đất mạnh từng bước tiến tới chỉ nghe một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên đấu khí màu xanh thẳm nháy mắt liền bao trùm thân thể trong lúc đấu khí quay cuồng sình sệt giống như nước biển bình thường ở quanh thân hắn bắt đầu quay cuồng khởi động theo đấu khí phó ngào trào xa một cỗ khí thế hùng hồn so với bất kỳ kẻ nào ở đây đều không mạnh hơn gấp vài lần tràn ngập trong vãi đất trống Vậy mà chỉ bằng thực lực một người liền đem kỳ thế của đa số tân sinh áp dế xuống. Hôm nay sẽ cho các người nhìn một chút sự chênh lệch của tân sinh và học viên cũ. Vóng ngào lưng đứng thẳng cười lạnh. Bạch Sơn dẫn người động thủ, làm cho tân sinh này hiểu được trong nội viện kẻ chịu quân phục, thì sẽ không thể sinh tôn Bạch Sơn khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Huân Nhi ở trước mặt một cái Sau đó liền vung tay lên, trầm giọng nói Lên, nghe được tiếng quát Bạch Sơn Gật mười học viên cũ nhất thời quất nhẹ một tiếng Chờ thân hình hóa thành một đạo ảnh tử Như chớp hướng mọi người ngắn tới Ta ngăn cản Bạch Sơn lại Huân Nhi người dẫn mọi người Chặn tên khác Bàn tay mềm mại của hộ ra du nên Một cây trường tiên thon dài màu xanh biếc thoáng hiện ra Zậy thoáng chấn động, liền ở trong không khí vang lên một tiếng sét mơ hồ mang theo một cỗ khí tức dị thường. Ân Quân Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng người bắn đến, tiểu tử như ngọc hiện ra kim quang chói mắt. Suy, ngay khi chiến đấu sắp diễn ra, lúc bọn người Bạch Sơn cùng đám người Quân Nhi giao phong, một bóng đen đột nhiên xé ngang bầu trời, chất mang theo tiếng vàng bén nhọn, xé rách không khí. Ấm ẩm bắn tới giữa hai bên Nhất thời một tiếng lộ vàng Cùng cho bụi đem song phương tách rời ra Nhú mảnh nhìn về chỗ cho bụi trên mặt đất Phó ngào thành áo buông lên Một cỗ cuộng phòng lội lên Đem cho bụi chỗ đó hoàn toàn đánh tan Theo cho bụi tan đi Một cây xích màu đen thật lớn Đang cắm trên phiến đá cứng rắn Xuất hiện trong tầm mắt đám người phó ngào Sau khi ánh mắt dừng lại trên hắc xích một cái liền đi chuyển đến Thân hai người đứng sau hắc xích Tiêu viêm Ngô Hạo, ta còn nghĩ các ngươi sau khi nghe tin tức này liền trốn chạy chứ, không ngờ còn dám quay về đây. Nhìn hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên bạch sơn sắc mặt kệ biến, âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt Tiêu viêm lạnh như băng liếc hắn, sau đó nhảy qua, dừng lại trên người Phó Ngao. Hắn cả uống được người này mới là người mạnh nhất nơi đây. Nhìn thấy Tiêu viêm cùng Ngô Hạo xuất hiện, Tần Sinh nhất thời hoan hô, trải qua những sự tình phát sinh trong thời gian này trong lòng của bọn họ. Tiêu viêm đã trở thành người đầu lĩnh chân chính Chỉ cần có hắn ở đây Bọn họ sẽ can đảm Dám cùng đấu với bất kỳ kẻ nào Hai tên gia hỏa các người cuối cùng cũng tới Nhìn bóng lưng gầy yếu phía trước Hổ ra lặng lẽ thở một hơi Mặc kệ tính tình là can đảm như thế nào Thì loại chuyện này Thủy chung vẫn cần nam nhân đứng ra giải quyết là tốt nhất Tiêu viêm ca ca Bọn họ Ánh mắt huần nhi dừng lại trên bóng lưng tiêu viêm Nhẹ giọng nói Phật phật tài cắt đứt lời của Huân nhi Tiêu viêm nhạt nhạt nói Ơn ta đã biết Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta đi Huân Nhi ôn nhu gật đầu Nhìn bóng lưng gầy yếu phía trước Lạc tích bộ giang đối với bất cứ chuyện gì Cũng đều tràn hợp tự tin của hắn Tựa như lúc lại đây Người chính là tiêu viêm Nhìn tiêu viêm lúc toán nhìn ôn nhu của Huân Nhi Cũng cùng với cái vẻ lãnh đạo lúc trước Hoàn toàn bất đồng Phó ngào nhịn không được lóng lên cười lạnh Nói hắn chính là tiêu viêm Bạch Sơn nói Bạch Sơn không nghĩ ra mặt người Lại dày đến trình độ này Lúc trước thật đúng là có mắt như mù Tiêu viêm liếc nhìn Bạch Sơn Cười nói trong tiếng cười không che giấu Sự châm trọng Bị tiêu viêm châm trọng như vậy Trên mặt Bạch Sơn không khỏi nổi lên một chút tái xanh Âm trầm liếc nhìn Tiêu viêm lạnh lùng nói Người cứ kiêu ngạo đi Ta sớm đã nói qua Khi tới nội viện ta sẽ có biện pháp chỉnh người Ngoại trừ dựa vào thế lực Người khác Ngươi còn có thể làm được cái gì? Ngươi! Được rồi, không cần phải tranh cãi Phó Ngào vùng tay lên cắt lời chào phúng của hai người ngẩng đầu nhìn tiêu viêm bình tạm nói Ta cũng không muốn cùng người khua mồi múa mét Giao cho bạch bang ta 15 tên tân sinh Chúng ta lập tức rời khỏi đây Nếu không giao thì sao? Bàn tay tiêu viêm khoác lên hắc xích trước mặt Ẩm thanh lạnh lục nói Vậy thì ta sẽ đánh ngươi trước mặt những tân sinh ở đây Hết nguy hiểm của ngươi mất hết, có ngào nhếch miệng cười, hàm răng trắng như tuyết lộ ra lạnh ý. Tư Viêm gãy gật đầu xoay cổ chân, vừa muốn bước lên thì Ngô Hạo đang ở một bên ngăn hắn lại, để cho ta lên đi. Người này là đấu linh cường giả, người hiện tại ứng vào có chút quá sức, Tư Viêm mỉm cười lắc đầu, đẩy cánh tay Ngô Hạo ra, sau đó chậm rãi bước lên từng bước, ánh mắt dừng lại trên người khó ngào khẽ cười. Một đấu một thắngg sẽ án theo lời của ngươi còn nếu thua Bạch bang của ngươi trong vòng 3 tháng không được tìm bàn môn ta gây sự như thế nào có dũng khí tiếp nhận hay không nghe vậy ánh mắt phó ngào nhất thời ngẩn ra phó đại ca đừng đáp ứng hắn. tinh kia trong tay có một ít con bài chưa lật. nếu sử dụng thì đủ để cùng đấu linh cường giả chống lại lần trước ngay cả là hầu cũng thua trong tay hắn Bạch Sơn ở một bên vội vàng nói chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên Bọn họ thân sinh tuy nhiều nhưng tuyệt đối không chống đỡ nổi, Không cần Na hổ kia bất quá mới chỉ tiến vào Cấp bậc đấu linh mà thôi Đánh bại hắn không là cái gì Có ngạo vất tay Ánh mắt chăm chú nhìn tiêu viêm chợt cười nói Đổi tiền đặt cược như thế nào Ta thắng thì ngươi giao cho bạch bang ta 15 người Trong đó có lạc Nếu ta thua Trong vòng lửa làm bạch bang không tìm các ngươi viền toái, Như thế nào Trên mặt tiêu viêm ý cười dần thu liễm Cho đến lúc sao âm thầm Cùng một chút giữ tợn không có cái nào che giấu Lòng có nghịch lân Nếu chạm vào chỗ trước lửa giận của nó Nghịch lân của tiêu viêm không thể nghi ngờ Đó là cô gái mà từ nhỏ đến lớn Toàn bộ tâm tư đặt trên người mình Tiêu viêm ca ca đấu với hắn thanh ngầm ồn nhu trong trẻo Bỗng nhiên vang lên phía sau tiêu viêm Chợt bàn tay mềm mại như không xương nhẹ nhàng Lắm chặt thầy tiêu viêm trong lòng hít sâu một hơi từ viêm quay đầu nhìn lụ cười Cách nhã của thành yêu thiếu nữ kia sau một hồi hơi hơi cúi người áp sát vào gần lỗ tai cô gái khuôn mặt ửng đỏ dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được chậm rãi nói Nhi tử nửa năm sau ta quét dọn bạch phan ân Quân nhi thản nhiên cười lụ cười ôn nhu động lòng người làm cho người bên cạnh tim đập không thôi đối với hắn nàng chưa bao giờ có loại hoài nghi dù chỉ một chút xíu Trường 464 Chiến Phó Ngao Bố nhẹ đầu huân nhi, tiêu viêm chậm rãi xoay đầu lại vẻ âm chầm trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Phó Ngao phía đối diện nhẹ giọng nói Bắt đầu đi Hắc có can đảm Phó Ngao kêu một tiếng kinh ngạc không ngờ tiêu viêm thực sự dám đứng xa ứng chiến Chợt cười hắc hắc nói Hảo hôm nay ngươi hãy cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi Hiện tại trong nội viện đang huynh náo truyền tụng về thủ lĩnh của tân sinh Đến tụt cùng là cái loại mạnh mẽ như lời đồn hay không Nhìn đại chiến giữa sân sắp triển khai tự tử vây quanh xung quanh Liền vội vàng lùi về phía sau một bước Đối với lời đồn của tiêu viêm Bọn họ nghe được không ít Hiện giờ lại có thể tận mắt chứng kiến Bọn họ tự nhiên rất vui Không biết tiêu viêm kia có thể cùng phó ngào đấu một trận hay không nếu như không mà nói chỉ sợ thể diện lần này mất sạch a hắc hắc nghe nói phó ngao kia thắng trước đã chiến vào bậc tam tinh đấu linh tiêu viêm này tuy rằng có thể đánh bại là hầu nhưng muốn cùng hắn đối chiến thì thực sự vẫn rất gian nguy nếu là bất cẩn bị thua bởi võ ngao cái này không cần mất mặt mà đến cả nữ nhân của mình cũng không giữ được vậy chuyện càng thêm vui tiêu viêm không để ý đến lời nói khẽ khẽ xung quanh chậm rãi bước về phía trước một bước hai tay nhanh chóng kết thủ ấn kỳ dị cùng với động thủ bên trong khí tụ xoáy trong cơ thể một luồng hỏa diễm màu xanh đột ngột tăng bọt cuối cùng cấp tốc vận chuyển theo một đạo lộ tuyến kỳ dị khi ngọn lửa màu xanh vận chuyển hoàn thành một vòng lộ tuyến kỳ dị thì lửa xanh không có chút nào rồi trào lên một cỗ năng lượng cuồng bạo từ đó phát tán ra cuối cùng Dâm phạm vào mỗi chỗ trong cơ thể tiêu viêm Thiên hỏa Tam huyền biến Thanh liền biến Ẩm Thủ ấn bỗng cứng đờ Ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ trong cơ thể tiêu viêm bạo tràn ra Đem thân thể bọc vào thành một hỏa nhân màu xanh Ngọn lửa chỉ bốc lên trong khoảng khắc thời gian liền nhanh chóng rút về bên trong cơ thể tiêu viêm và theo ngọn lửa trở về bên cơ thể Mọi người nhận thấy khí thức của tiêu viêm đang liên tiếp tăng lên Thậm chí sắp đạt tới trình độ đấu linh cường giả Hóa ra chỉ là cường hành tăng thực lực sẽ không được có thể đánh bại là hầu Bất quá Loại biện pháp này xung quy không Chỉ là tiểu thưa Không kéo dài được lâu Ngược lại còn tạo thành thương tổn rất lớn cho thân thể Đây chính là con bài chưa lật của ngươi sao tại khi tức tiêu viêm đột ngột mạnh mẽ Đầu tiên phó ngào thoáng có chút giật mình chợt lạnh nhạt nói đối với việc phó ngao cười lại chăm trọng tiêu viêm không có nói một lời bàn tay nắm chặt chuê viên trọng xích nghiêng đầu hướng ngô hạo thản nhiên nói trông chừng bọn bạch sơn yên tâm đi lũ hỗn tạp đó cứ giao cho ta ngô hạo gật gật đầu thoáng chần chờ rồi thấp giọng nói người lên cẩn thận một chút tên phó ngao này so với la hầu còn mạnh hơn ân tiêu viêm khẽ gật đầu đem tầm mắt chuyển về phó ngao vẻ mặt đang cười lạnh ở phía đối diện Bàn chân chậm rãi nhấc lên Sau đó ầm ầm hạng xuống Nhất thời một đạo năng lượng bùng lộ Vàng vọng dưới chân Thân thể của tiêu viêm liền hóa thành một đạo hắc ảnh Trực tiếp hướng người Phía trước bắn thẳng tới Hừ hôm nay cho người nhìn kỹ một chút Cái gì mới chính là Đấu linh cường giả chân chính Bạn môn ta đạo Chẳng có cái gì tốt đẹp cả Bên trong đồng tử Bóng đèn cấp tóc phóng đại có Phó ngào hừ lạnh một tiếng Bàn tay nắm chặt Làm quàng lóe ra một tay lắm nấy tam xóa kích Mẫu làm dài gần lửa trượng Khoáng lóe lên Trong tay nắm chặt tam xóa kích Có ngào hướng bóng đèn phía trước trực tiếp Đập mạnh tới ở chỗ xoa tiêm lóe ra làm quàng u ám Tới nó đi qua Ngày cả không gian mơ hồ Nhiễm một chút làm sắc quang mang Đinh bóng đèn bỗng dừng lại Hắc thước thật lớn trong tay Vung mạnh lên và chạm cùng một chỗ Với tam xóa kích Lập tức vang lên thanh âm Kim thiết giao nhau Cùng hoa lửa bắn tung tóe ra Khí lực không nhỏ Thân thể khẽ chấn động Cước bộ lùi về phía sau lửa bước Phó ngào nhìn về tiêu viêm Phía sau cũng lùi về hơn một bước Kinh ngạc người một tiếng chợt Một lần nữa vọt lên Tam sắc kích trong tay Ngốm đậm đấu khí màu xanh thẳm Giống như là một đầu cá mập hùng ác Trong biển đang quẫy đuôi tình khí lạch léo ẩn chứa theo một luồng cỗ hùng khí. vẻ mặt căng thẳng nhìn về, thế công nhanh chóng vọt tới của tam xoa kích, tiêu viêm cánh tay khẽ chân không chút nào lùi bước, lại huy động trọng xích trực tiếp đón nhận công kích của võ ngao. bên trong sân đấu khí màu lam cùng ngọn lửa màu xanh đều tự chiếm lấy một lửa bầu trời. Chỗ tiếp xúc giữa hai người không ngừng bốc lên nhàn nhạt, nhạt bạch sắc vũ khí. Giữa vũ khí, hai bóng người quỷ dị như ẩn như hiện tấn công lẫn nhau, tốc độ như vậy, cho dù là người đang vây xem ở xung quanh cũng chỉ nghe được thanh âm của trọng xích và tam xoa kích va chạm cùng nhau và nhìn thấy một ít hoa lửa bắn tung tóe ra. Trong khi đấu khí hùng hồn va chạm vào nhau, lăng lượng bùng nổ tạo ra sóng năng lượng không ngừng khuếch tán làm cho người xem xung quanh chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau không biết tiêu viêm có thắng được tên kia không ánh mắt cao cao nhìn trầm trầm vào bóng người lóe lên bên trong màn sương trắng nhạt nhạt ngọc tủ hổ ra không nhịn được nắm chặt lại nói kệ với huân nhi cùng ngô hạo bên cạnh không biết bây giờ sẽ nhìn ra được gì ngô hạo lắc đầu trầm giọng nói ầm um, ngay khi ngô hạo vừa dứt một tiếng lộ lớn làm mảng nhĩ chấn động, đầu rát bỗng từ trong bạch vụ truyền ra, chợt hai bóng phân biệt người từ trong bạch vụ bắn ra, hai chân kéo lê trên mặt đất quạng mười thước mới ngừng lại. hắc hắc, hảo quả nhiên có chút buồn sự, khó trách kiêu ngạo như thế, tam sát kích trong tay chống mạnh xuống đất, võ ngào thở hổn hển kịch liệt mấy hơi cười lạnh nói, trọng xích của tiêu viêm cắm vào bên trong khe hở sàn nhà. Hồ hấp có chút dồn dập khi sử dụng thiên họa Tam huyền biến Cường hành tăng thực lực hắn có thể cùng phó ngao chiến đấu chính diện ở thế bất bại. Thậm chí tại phương diện lực lượng còn có thể áp chế được phó ngào một chút bất quá những điều này bị hạn chế bởi thời gian quá ngắn. một kỳ hiệu quả của thiên họa tam huyền biến biến mất đến lúc đó hắn có có thể tiếp tục tái chiến cùng phó ngao, Phó ngào cũng nhìn rõ được nhược điểm của tiêu viêm, cười âm hiểm lên một tiếng. Tam xoa kích trong tay bỗng nhiên chấn động một trận. Trần đấu khí màu lam đột nhiên trở lên đại thịnh, và theo đấu khí trên tam xoa kích trở lên lồng động. khuôn mặt phó ngào cũng biến thành xanh thẳm quỷ dị. Cảm nhận được tam xoa kích trên tay phó ngào đang cấp tốc ngừng tụ đấu khí, khuôn mặt tiêu viêm hơi đổi. Hắn có thể cảm nhận được trình độ mạnh mẽ một kích này của phó ngào. Một chiêu giải quyết đi. Tam xoa kích trong tay mạnh mẽ xoay tròn chợt mũi nhọn chĩa thẳng về phía tiêu viêm Phó ngào nhếch miệng cười Bàn chân đạp mạnh lên mặt đất Thân thể hóa thành một đạo lam quang bắn tới Mà theo thân hình bắn tới Phía trên Tam xoa kích đấu khí màu lam cấp tốc quay cuồng Tới cuối cùng Vậy mà mơ hồ hình thành một con cá mập năng lượng hoàn toàn do đấu khí ngưng tụ thành Cá mập năng lượng màu lam phình to lên Răng lanh sắc bén bóng loáng dưới phản xạ của đấu khí màu làm, làm nổi lên hàn quang lạnh lẽo làm cho người ta không có chút nghi ngờ. Nếu như bị cái này cắn trúng mà nói, chắc chắn sẽ là vết thương trí mà. Đấu khí ngưng vật, đây chính là dấu hiệu của đấu linh cường giả, cũng giống như đấu khí sai y của đấu sư, đấu khí khải giáp của đội đấu sư. Độc quyền thuộc về đấu linh cùng cấp bậc cường giả cao hơn lực sát thương của loại đấu khí ngưng vật này nếu phối hợp với đấu kỹ mà nói không thể nghi ngờ sẽ sinh ra hiệu quả nghiền nát bẻ gãy mọi thứ cá mập đấu khí dài cỡ một trượng hướng phía tiêu viêm bắn tới ánh mắt nhìn xuyên qua cá mập đấu khí hơi có chút trong suốt còn có thể thấy tám xoa kích sắc bén vô cùng kia được giấu bên trong bụng nó ánh mắt cắt cao nhìn chăm chăm vào con cá mập kia ở trong đồng tử đang cấp tốc phóng đại tình phòng đánh tới trước mặt, làm cho vẻ mặt tiêu viêm càng thêm ngưng trọng. cánh tay hơi chấn động, ngọn lửa màu xanh đem theo kinh mạch trào ra. cuối cùng, đem toàn bộ hắc xích bao phủ trong đó, hoàn thành một cử động này, song trưởng tiêu viêm nắm chặt chuôi hắc xích, chậm rãi ngẩng đầu, cho cơ thể đấu khí lúc này dường như là vận chuyển tới cực hạn. phá. con mắt đột nhiên co rút lại, tiếng quát đình tai nhức óc từ trong ít hầu tiêu viêm hét lên. Chợt, trọng xích bị bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh đột nhiên giống như bộ đôi của núi bình thường chăm chỉ bổ xuống theo trọng xích đánh xuống chỉ thấy không gian xung quanh lúc này đây có chút vặn vẹo nhiệt độ tăng lên rất cao đem nước đọc trên mặt đất xung quanh bốc hơi hết dưới sự chăm chú của mọi người xung quanh trọng xích bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh cùng cá mập đấu khí kia trực tiếp va chạm thật mạnh vào nhau ầm, hai người vừa tiếp xúc tiếng lộ mạnh lặng lề vang lên trong khoảng khắc, từ điểm tiếp xúc hơi nước vọt ra đây trời phát ra thanh âm TT, một cỗ sóng nước trộn lẫn bên trong ngọn lửa màu xanh dao động, hình dạng thành tái rợn. Sóng quích tán ra bốn phương tám hướng, ven đường nó đi qua, những tạp vật trên mặt đất đều bị cuốn đi hầu như không còn. Bên trong đám hơi nước, vỏ ngào sắc mặt thoáng có chút khó coi nhìn tạm số kích bị trọng xích bám chặt trên mặt ốc lên ngọn lửa màu xanh không chỉ chưa bị năng lượng thủy xa dập tắt mà ngược lại trong khoảng khắc tiếp xúc đem năng lượng thủy xa đó do đấu khí ngưng tụ thành trong cái mắt lập tức bốc hơi làm hơi nước đầy trời tình huống xảy ra đột ngột như vậy thực sự phó ngào chưa từng nghĩ tới xong trường ước đẫm mồ hôi, đang gắt gào nắm chặt đâm xoáy kích cánh tay vó ngao run run có lực lượng mạnh mẽ từ trên trọng xích truyền tới kia làm cho tim hắn đập nhanh hơn đôi chút khuôn mặt tiêu viêm đã ửng đỏ lên đó là biểu hiện của việc thi triển lực lượng đến cực hạn ánh mắt trầm trầm nhìn vó ngao tăng cách nhau khoảng hai thước khóe miệng bỗng nổi lên một nếp cười lạnh yết hầu hơi động thanh âm kỳ dị không ngừng trong miệng tiêu viêm vang lên mà cùng với thanh âm kia nổi lên Miệng tiêu viêm cũng có chút phập phồng lên Một lát sau Đầu ngưỡng cao Miệng ngập chặt cũng mạnh mẽ mở to ra Rống Theo miệng tiêu viêm mở ra Giống như một sư tử hống Tạo ra sóng âm lôi đình Chậm rãi vọt ra Làm cho mảng nhĩ của những người vây quanh Xung quanh đau nhức Bụi vàng liều chết chè lỗ tai lại Những người vây xem Cảm thấy mạng ai bị chấn cho đau đớn Vậy có ngào cách tiêu viêm không đến hai thước thì lại chịu tổn thương lớn nhất rồi. tại lúc sóng âm còn chưa phát ra, mặc dù phó ngao cảm giác được nguy hiểm, nhưng chưa lập tức lùi bước. bởi vậy, khi tiêu viêm dùng sư hổ xoáy kim ngâm, thì hắn hấp thu trọn vẹn. song trưởng đang mạnh mẽ run rẩy ở dưới một tiếng hống gần như sấm sét giữa trời quang này của tiêu viêm. chỗ hai lỗ tai của phó ngao thẩm thấu ra một tia máu. bên trong đầu giống như có ai đó nhảy loạn trong đó tại quảng khắc võ ngao bị sư hộ toái kim ngâm chấn cho thất thần hai tay tiêu viêm mạnh mẽ buông trọng xích thân thể xoay tròn đến như quỷ mị xuất hiện bên trái võ ngao vẻ mặt lạnh lùng nắm tay chặt hoa lẫn ngọn lửa màu xanh đánh mạnh về phía trước không khí lứt xà theo một tiếng gió sắc nhọn trước từng đạo ánh mắt kinh hãi xung quanh bàn tay mạnh mẽ lệ lên khuôn mặt võ ngao đông quyền thịt đụng nhau thanh âm trầm thấp vang lên khiến người vây xem xung quanh trong lòng nhảy dựng Quay lại nhìn thấy phó ngào giống như diều đứt dây, thân thể quay cuồng giữa không chung, rồi rơi thật mạnh trên mặt đất, cách xa mấy thước, không biết sống chết. Khi thân thể phó ngào rớt xuống mặt đất, xung quanh một mặt lặng ngắt không một tiếng động.